Thì sau hôm chứng kiến cháu bị con hành hạ dã man, thì trong lòng bà bỗng có chút thương cảm. Người ta vẫn nói rằng con người có hai phần, một phần là con, hai phần là người. Bà trước đây thuộc dạng bị phần con chiếm hết phần người, nhưng có lẽ giờ đây, phần người trong bà đã đang dần trở lại với bản ngã, hối tiếc về bản thân xưa cũ. Tuy không phải là thân mật ngọt ngào quan tâm cháu ra mặt, nhưng hàng ngày cũng dịu dàng hơn, không khắt khe và cay nghiệt như ngày xưa.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 Giờ trong nhà chỉ còn lại 4 người là bà Liên, Quân Trang và con bé Mây. Nhà cửa thì trước khi về, Huệ đã dọn dẹp sạch sẽ đàng hoàng nên cũng không có vất vả gì lắm, giờ chỉ cần trang hoàng lại nhà cửa, sắm sửa thêm chút đồ đạc để đón Tết mà thôi. Nghĩ đến mấy việc đó thì bà Liên lại cảm thấy rùng mình, từ thời trẻ đến nay, cái khoảnh khắc bà sợ nhất đó chính là dọn dẹp nhà cửa, sắm đồ lo Tết, cứ bảo không có gì đáng kể. Nhưng mỗi lần đi mua thì lại không biết bao nhiêu cho đổ, Tết mà, có ai không tất bật đâu, mọi năm trước thì có xa lo tất nên bà dành được cái khoản đó, chỉ biết an nhàn hưởng thụ đi làm đẹp cho bản thân, năm nay thì tự thân vận động chứ không trông chờ gì được. Có thằng con trai thì suốt ngày công với trả việc, chẳng quan tâm đến thứ gì cả, có cũng được mà không có nó cũng chẳng màng tới. Tết nhất đến nơi rồi đấy, nhưng mà nó có thèm hỏi han gì đâu. Tối về ăn uống xong là nó lại leo tót lên phòng Chẳng được một lời xem nhà cửa sắm sửa ra sao Hay tết nhất đến đâu rồi Cái trang thì nó bầu bí Nên bà cũng chẳng bắt ép phải làm gì Nhưng ít ra cũng phải xuống dưới này xem tình hình thế nào Có người nọ người kia Có tiếng thôi cũng vui Đây á đằng này cứ ở miết trên tầng Đến bữa ăn là dậy Cần gì thì gọi Dưới này như nào bất biết Nhà cửa thì rộng rãi Nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo trống trải Nhìn gia đình hàng xóm người ta sum họp màn thèm, mâm cơm đầy ắp thức ăn tối nay cũng chỉ có hai bà cháu ngồi ăn, bà nói với con bé Mây: "Mày ăn đi, cố ăn nhiều vào, bao nhiêu công bà nấu ra đấy, chúng nó chả đứa nào ăn đâu, cố ăn đi a không lại bỏ phí lắm." Mây nghe vậy thì thắc mắc, nó lí nhí hỏi lại: "Bố với dì chang, tối nay không đói hả bà?" Tào Trịu gọi nó thì nó bảo không ăn thì biết thế, thôi kệ, ăn đi.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 Hai bà cháu đang chăm chú ăn thì trang từ trên đi xuống, cô hôm nay ăn mặc khá lộng lẫy, khuôn mặt được trang điểm đậm trông rất đẹp, chân đi đôi cao gót cao cả chục phân. Bà Liên liền buông bát xuống đứng dậy đi ra hỏi: Thế tối rồi bay không ở nhà ăn uống sửa soạn, lại định đi đâu bây giờ mà bầu bí mang dép nó thâm thấp thôi, đi cái đôi cả kheo kia bão bở gì, nó mà ngã ra đấy thì biết làm thế nào. Ôi dảo, mẹ không phải lo, cháu của mẹ phúc lớn mạng lớn. cháu gái yêu quý của mẹ, á, đẩy con từ trên cầu thang xuống như thế mà vẫn còn giữ được cái mạng cho đứa bé an toàn thì rắm ba cái đôi giày cao gót này nhằm nhọ gì. Mẹ với nó cứ ăn đi, tối nay á anh Quân dẫn con ra ngoài ăn. Ở nhà thì đầy ra không ăn, lại tốn tiền đi ra nhà hàng, chúng nó làm rắm ba cái vớ vẩn mà đắt đỏ chứ có phải rẻ rúng gì đâu cơ chứ. Cha ngồi nghe những lời cằn nhằn ở bên tai từ nãy đến giờ khiến cho bản thân có chút bực bội, à gắt lên. Mẹ này, cả mấy tháng nay con ở nhà suốt chứ có phải bữa nào cũng ra ngoài ăn đâu mà mẹ cứ sợ tiếc tiền. Ăn bổ béo bao nhiêu cũng là nghĩ cho cháu mẹ chứ nghĩ cho ai? Bao giờ mẹ cao siêu nấu được như người ta thì bọn con nguyện ở nhà ăn đồ mẹ nấu cả đời cũng được. Con Cùng lúc này thì Quân cũng đi về, thấy hai mẹ con đang nói chuyện thì anh tiến lại cắt giọng, "Con chào mẹ, chang, dừa dọn xong chưa em?" Thấy anh thì à lại trở về cái dáng vẻ hiền dịu, ngoan như một chú mèo nhỏ. Dạ em xong hết rồi, mình đi thôi anh. Mẹ đã ăn gì chưa? Muốn ăn gì không? Lát về con mang cho. Cảm ơn anh. Ba cháu tôi đang ăn rồi. Vậy thôi ạ. À. à mẹ thích màu gì? Lát bọn con có qua trung tâm sắm sửa mấy thứ, con mua tặng mẹ mấy cái váy. Thôi, không phải mua cho mẹ đâu. Tháng trước vừa mua mấy cái còn chưa động gì đến, vẫn cất nguyên trong tủ kia kìa. Mà này, hai đứa đi chơi thì cho cả cái mây đi nữa. Lâu rồi nó cũng không được đi ra ngoài. đét nhất rồi có sắm cho nó cái gì thì sắm. Mây đang ngồi ăn bỗng nóng bừng cả người, run rẩy đến cầm đũa không nổi, hồi hộp chờ đợi. Quân và Trang ở ngoài cũng khựng lại đôi chút, cả hai quay sang nhìn nhau thăm dò, biết là cô không ưng nên Quân quay lại nói với mẹ, "Chẻ con trẻ mỏ, đi á giờ nghịch ngợm lắm, không ai mà trông được, kệ nó ở nhà với mẹ đi." Nói rồi, cả hai khoác tay nhau ra xe rời khỏi nhà. Mây trong lòng dâng lên một nỗi buồn hụt hẫng đến khó tả. Rõ ràng là nó chẳng thích đi đâu, nhưng chẳng hiểu sao, sau khi nghe được lời từ chối thẳng thừng đó thì nó lại thấy buồn. Bà Liên bước vào ngồi xuống chỗ cái ghế ngồi đối diện, nhìn cháu mà tội nghiệp, chép miệng bảo: "Ăn cho xong đi, ta bảo nó rồi đấy, thế nào tí nữa cũng có quần áo mới." "Dạ vâng ạ." "Trẻ con mà, thế thì đứa nào mà chẳng thích quần áo mới, mày cũng đâu có ngoại lệ." Con bé cả tối đó ngồi đợi dưới phòng khách để trông ngóng. Đôi mắt đau đớn nhìn lên màn hình TV chăm chú, nhưng một tí lại nhìn ra ngoài cổng xem bố đã về chưa. Đã gần 11 giờ đêm, hai mắt cô gái nhỏ như muốn díp lại, chớp chớp lại gật gù nhưng không dám ngủ. Tiếng xe hơi ngoài sân khiến mây giật mình bừng tỉnh, biết là hai người họ đã về nhưng nó cũng chẳng dám chạy ra hỏi han, chỉ biết nín thở nhìn lên màn hình TV như đang rất hằng say. Ở bên ngoài, quân phụ chàng xách rất nhiều túi đồ từ trên xe vào bên trong. nào là quần áo túi xách mỹ phẩm. Đáng thương thay, trong đống đồ đó không hề có lấy một thứ gì dành cho Mây. Cả hai đi vào trong nhà, thấy con gái vẫn thức, anh liền dừng lại mà bảo: "Đêm rồi không đi ngủ đi, xem TV đêm hại mắt lắm đấy, lên phòng ngủ đi." Dứt lời, anh và Trang dắt tay nhau mang đồ đạc về phòng cất. Mây ngồi ở ghế, nhìn theo bóng lưng của họ đang đi lên, kèm theo đó là những chiếc túi xách chứa đầy quần áo kia. mà lòng nó bỗng dưng nặng trĩu, vậy là mình chẳng có phần rồi. Thất vọng, cô bé với lấy cái điều khiển tắt tivi, sau đó lủi thủi bước từng bước nặng trịch lên cầu thang để trở về phòng. Bà Liên trong phòng qua khe cửa cũng đã thấy được hết, nhưng cũng lực bất tòng tâm, chẳng nhẽ giờ lao ra mắng cho hai đứa kia, chỉ vì chúng nó không mua đồ cho cái mây, thế thì sẽ rất mất mặt. Trước đây trong nhà, bà là người căm ghét con nhỏ nhất, bây giờ lại công khai bảo vệ thì chúng nó sẽ coi mình ra gì, thôi thì kệ vậy. Sáng ba mươi Tết, nhanh thật đấy, mới đó mà đã lại cuối năm, hết ngày hôm nay thôi là mai đã bước sang năm mới. Suy cho cùng, thì khoảng cách giữa hai năm nó chỉ cách nhau có một ngày ngắn ngủi, chưa chẳng có xa vời lắm. Bà Liên thức dậy từ rất sớm để ra chợ mua mấy loại hoa về trưng trong nhà, những thứ khác mấy hôm trước đã sắm đủ cả nên mọi thứ cũng hòm hòm, tạm gọi là ổn. Hoa thì bà sợ nó héo nên mới để dành đến ngày cuối cùng mới mua, tuy đắt một tí nhưng hàng đẹp để nó còn được lâu. Đúng là chợ ngày Tết nhộn nhịp đông đúc, toàn người là người, ai cũng tay xách nách mang đủ thứ, hàng hóa thì muôn hình vạn trạng không thiếu thứ gì. Là khách hàng quen của cửa tiệm nên hôm trước bà có nhờ chị chủ để sẵn những loại mình cần riêng ra, để hôm nay bà chỉ việc lấy, đỡ mất thời gian chọn lọc. Nhận những bó hoa tươi thắm đầy màu sắc từ người bán hàng, bà ngắm nghía kiểm tra, ra chiều vừa lòng lắm. Một hồi kiểm tra đủ số lượng và chất lượng thì tiền trao cháo múc, bà vội vàng nói lời cảm ơn đến họ rồi nhanh chân rảo bước trở về nhà kẻo muộn. Nói là đi nhanh về nhà vậy thôi, nhưng mà nào có nhanh được, dọc hai bên đường bán đủ thứ bắt mắt hay ho, chỗ nào cũng muốn ngắm muốn mua, cứ quanh quẩn hàng họ một tí, hàng kia một tí xem xét, thế mà cũng đến gần chưa. Khi ánh nắng lên cao, chiếu rát mặt mũi, bà mới nhớ ra mà vội quay về. Định bụng lúc sáng đi là chỉ để lấy hoa nên cũng chẳng cần thiết mang xe đẩy cho vướng víu. Thế nhưng sau khi dạo quanh một vòng thì giờ trên tay đã nặng trĩu túi to túi nhỏ, chúng khiến bà chật vật vô cùng, xách về mà muốn gãy cả hai tay. Thật may là trong số đồ đạc đó có một đôi giày rất xinh xắn dành riêng cho mây. Đi một hồi thì cuối cùng cũng về tới nơi. Đặt tạm đống đồ xuống trước cổng mà hai bả vai như muốn rời hẳn ra khỏi cơ thể, nắng nóng khiến mồ hôi trên trán toát ra chảy ròng ròng, bết cả vào hai bên tóc mai ướt đẫm. Vừa bước vào đến cửa nhà thì một âm thanh bộp bộp khô khốc vang lên, kèm theo đó là mấy câu chửi ầm nhà của Trang. Không hiểu có chuyện gì, bà vội vứt lại đống đồ ở ngoài rồi chạy nhanh vào trong để xem. Đứng trước cửa bếp lúc này là Trang, cô bực tức chỉ trỏ không ngừng chửi bới con bé Mây đang ngã sõng soài ở trên nền nhà. "Thế sao đây hả con? Có cái chuyện gì thì nói mẹ nghe xem nào, sao cứ phải ầm ĩ lên? Mẹ đi mà hỏi cháu gái yêu quý của mẹ kia kìa, cái váy vừa mua tối qua định mai mặc đi chơi mà giờ nó hất trong nguyên một ao nước toàn đất bẩn hết cả rồi. Cái con này á, là nó cố tình chứ còn sao nữa? Loại ganh ăn tức ở, con khốn!" Bà vội cúi xuống đỡ cháu dậy, mấy lúc này hoảng sợ run lập cấp Hai má đỏ bừng in hẳn 10 đầu ngón tay, "Thế sao mày lại làm bẩn áo của cô thế hả?" Con bé hoảng sợ nói trong tiếng nức nghẹn, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. "Cháu, cháu không có cố ý, cháu bê chậu nước ra kia để nhúng giặt cái khăn lau bàn, khi bê vào thì cùng lúc, cùng lúc gì đi ở trên xuống, vừa đi vừa xem điện thoại không để ý nên va vào con, chứ không phải con cố tình làm bẩn váy của dì." Chàng nghe thấy thì nóng máu, giơ tay lên tát cho nó thêm một cái. hiến chính mẹ chồng cũng phải giật mình. Ôi giời ơi, mày, mày làm cái gì thế hả Trang? Mẹ tránh ra, để con cho nó một bài học. Cái con này, mày làm sai còn không biết nhận lỗi, lại còn ra mồm. Tao bảo thôi, là thôi ngay cơ mà. Tao đứng đây mà mày còn không coi tao ra gì hả? Với thái độ có phần quá khích của bà, thì Trang câm nín thôi không lồng lộn lên nữa, mặt ả xưng xỉa có phần không phục. Cái váy không mặc cái này thì mặc cái kia. Mày có thiếu gì váy đâu cơ chứ? Nó bé thế này còn biết phụ giúp tao lau dọn nhà cửa đón Tết. Mày nhìn lại vợ chồng mày xem, chúng mày nghĩ chúng mày đem tiền đem của về đây là bất biết, không quan tâm đến ai cả. Chỉ là cái sự không may chứ ai muốn, có gì từ từ nói, chứ sao phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tát con nhỏ sưng vù cả mặt mũi lên thế này bao giờ? Trang không ngần ngại, đứng giữa nhà, lột bỏ cái váy ném xuống trước mặt bà, mẹ thương cháu mẹ thì mẹ giặt sạch giả con cái váy đi. con sẽ từ bi mà bỏ qua không chấp nhặt với nó nữa, hé nhá." Dứt lời, à quay lưng đi lên trên cầu thang, bỏ lại bà Liên đang lửa giận phừng phừng, hai mắt trợn lớn không thể tin được những điều mà cô ta vừa làm trước mặt mình. Không nói không rằng, bà cầm lấy cái váy kèm theo cái bật lửa mang ra ngoài sân. Ngọn lửa bắt vào vật thể, cứ thế mà bốc lên ngùn ngụt, trong tích tắc chỉ còn lại một cục rúm gió đen thôi. Đến tối, Khoảnh khắc mà bà mong đợi nhất trong ngày cũng đến. Khi Quân về, nhất định bà sẽ phải nói cho con biết cái chuyện hồi dáng để nó chấn chỉnh lại trang, không thể để cái tính cách hỗn hào như vậy được. Đấy mới chỉ có đứa con còn chưa cưới xin hay có bất cứ cái gì ràng buộc mà nó đã lên mặt như vậy. Thử hỏi mai sau làm vợ chính thức thì sẽ còn lầm hành tới mức nào. Cả chiều nay trong lòng vẫn không thể nuốt trôi được cục tức, nếu không phải vì Trang đang mang trong mình giọt máu của nhà này. thì với cái thái độ đó, bà sẽ đã bay ả ra khỏi đây trong vòng một nốt nhạc. Dự định là vậy thôi, chứ giờ này bà còn đang quay cuồng sắp mặt với đống đồ ăn trong bếp, vừa phải nấu ăn cho cả nhà, vừa phải quay sang làm cơm để đêm cúng giao thừa, chẳng có lấy một chút thời gian rảnh tay nghĩ đến điều gì. Quân về có đi qua phòng bếp chào mẹ, nhưng bà còn chẳng nghe thấy, biết là mẹ bận rộn nên anh nhanh chóng quay trở lên trên phòng, cất đồ đạc rồi thay quần áo. để còn xuống xem có phụ được gì hay không. Nhưng rồi chẳng biết ở trong phòng chàng đã nói thêm mắm dặm muối cái gì mà anh trông có vẻ rất tức giận, liền một mạch hùng hùng hổ hổ xông thẳng sang phòng con gái. Tiếng thét, tiếng quát mắng vang ầm ĩ khắp cả không gian, khiến bà Liên đang ở dưới bếp cũng phải giật nảy cả mình, tuột tay đánh rơi lọ gia vị, làm chúng vương vãi khắp sàn. Cái tiếng này đúng là tiếng của cái mây nghĩ rằng Trang lại đánh đập gì nó nên bảo vội vàng tắt bếp dưới cuống cuồng, ba chân bốn bảng chạy hộc tốc lên trên xem lại có cớ sự gì. Đứng trước căn phòng nhỏ lúc này, đập vào mắt bà không phải là Trang mà là Quân, con trai bà, nó đang dùng cây gậy không ngừng vụt vào người con bé, tiếng vun vút vang lên đến chói cả tai. Hốt hoảng, bà vội lao vào cố can ngăn, giật lấy cái cây từ tay con. Cái thằng này, mày làm cái gì thế hả? Đang yên đang lành sao lại vô cớ đánh nó thế này? Vô cớ à? Mẹ ở nhà, mẹ phải biết rõ hơn con chứ sao lại hỏi con? Mà con mẹ nữa đấy, có mỗi việc ở nhà trông thôi cũng không trông chừng cái con này đàng hoàng, để nó quậy phá suốt ngày gây sự với Trang. Cô ấy đang có thai, cháu của mẹ đấy, mẹ phải để ý mọi thứ hơn chứ. Ngay cả cái việc ngày ba bữa cơm cho bà bầu, mẹ cũng không làm tử tế được là sao? Mày nói cái gì? Ai làm gì nó? Dạo này biết nó mang thai, Tính khí thất thường tao vẫn cố chịu, không dám nói động nửa lời, cả ngày không bắt làm gì, giống như bà hoàng, thế còn đến đâu nữa. Còn cái chuyện cái mây thì sáng là do cái trang nó đi cứ cắm mặt vào điện thoại nên mới ba phải con nhỏ, làm cho nước bẩn nó bắn lên cái váy thôi, chứ có gì nghiêm trọng. Nó cũng tát cho con này ba cái rồi còn gì, phải muốn như nào nữa mới vừa ý. Thôi thôi thôi thôi thôi, con nghe trang nói hết lại rồi, mẹ dạo này cứ bênh cái con này lắm, nó có sai thì mẹ cũng nói đỡ. bảo biện cho nó mà thôi. Nếu mẹ cảm thấy không chăm được đàng hoàng cho hai mẹ con cô ấy thì con sẽ lại dọn ra ở riêng, con không muốn lịch sử ngày xưa lặp lại lần hai đâu." Đoan anh bỏ ra ngoài đi trở về phòng của mình, không thèm quan tâm đến cảm xúc của hai bà cháu ra sao. Đáng lẽ ra cái giờ phút này, nhà bà cũng như mọi nhà, gia đình vui vẻ sum vầy bên nhau chuẩn bị đón giao thừa, nhưng giờ nó tanh bành hết thế này rồi thì còn tâm trạng nào mà giao thừa với giao thường nữa. chán nản và đi xuống lấy cho cháu bát cơm mang lên phòng cho nó ăn, phần mình xong cũng bỏ về trốn riêng tư, mặc kệ mọi thứ muốn đến đâu thì đến, đứa nào muốn làm gì thì làm, chẳng có cũng kiếng gì nữa cả. Mấy ngày Tết trôi qua trong buồn tẻ, không ai có tâm trạng nhìn mặt ai, khổ nhất vẫn là mây, cái gì cũng rơi xuống đầu bắt nó phải gánh chịu. Những ngày này thì con bé lại càng nhớ mẹ, nhớ ông bà ngoại một cách da diết, cả ngày chẳng ai tâm sự trò chuyện. chỉ biết trùm chăn, trốn trong phòng khóc một mình. Về phần Quân, quan sát thấy thái độ của mẹ khác lạ mấy ngày nay thì anh cũng đã tự nhận ra được rằng tối đó mình có những lời lẽ hơi quá đáng làm bà không vui, để trục lại lỗi lầm cũng như muốn hàn gắn lại mọi người trong nhà, xua tan đi hiểm khích không đáng có, anh đề nghị sáng hôm hôm năm sẽ đưa cả nhà đi chùa cầu may, dâng lễ cho thanh thản. Tuy vẫn còn hơi phật lòng vì nó dám hỗn hào, Nhưng rồi bà cũng tặc lưỡi mà cho qua, nhận lời đi. Khô thì nó đã có lòng quan tâm thì mình cũng chấp nhận cho con nó vui, chẳng nhẽ lại từ chối thì chúng lại nghĩ mình hẹp hòi, hơn thua với bọn nhỏ, còn ra cái thể thống gì nữa. Ngẫm lại từ đầu, tất cả mọi việc đã qua, đúng là bà có những việc làm sai trái không đúng luật đời, nhưng suy cho cùng, chỉ vẫn là quá lo nghĩ cho gia đình, cho con cái, có tấm lòng nhưng như vậy là sai. Cái sai ở đây là cách bà áp dụng không đúng thời điểm, mang cái tư tưởng của thế hệ ông bà thời xưa áp đặt lên thế hệ trẻ bây giờ, muốn chúng làm theo ý mình. Nếu bà biết đủ, biết sâu sắc hơn một tí thì có phải là mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều hay không? Trái ngược với thái độ vui vẻ của hai bà cháu thì Trang lại có phần hậm hực không vừa ý, bởi vì ban đầu cả hai đã dự tính sẽ lên Đà Lạt, thế rồi cuối cùng anh lại quay ngoắt 360 độ bảo không đi nữa. lấy lý do trên đó lạnh không tốt cho hai mẹ con. Đồ đạc cô đã háo hức sắp sẵn hết tất cả, chỉ chờ ngày lên đường, giờ đùng cái bỏ ngang thì sao mà không tức cho nổi. Ấy rồi trong lòng bực bội khó chịu là như vậy thôi, chứ trước mặt Quân ả nào dám thể hiện ra. Vẫn cố phải diễn cái nhân vật ngoan hiền, hiểu chuyện cho thật tròn vai, trong nhà này mất lòng ai cũng được, nhưng tuyệt đối không để Quân chán ghét, có được lòng tin của anh là sẽ có tất cả. Hóa ra từ trước đến giờ Từng đường đi nước bước của cô Đã đều tính toán rất kỹ càng Không một chi tiết thừa Đúng người, đúng cả thời điểm Quả là cao thủ, độ nham hiểm không ai sánh bằng Chuyến đi du xuân của cả nhà Bắt đầu từ lúc dạng sáng Xuất phát đến những nơi lân cận trước Rồi mới đi các nơi xa hơn Thời tiết hôm nay phải nói Là rất thích hợp để đi đây đi đó Không còn là cái rét thấu da thấu thịt Của mấy hôm trước Nhiệt độ tăng lên khá nhiều ấm áp và có phần dễ chịu cực kỳ. Dòng người từ khắp các nơi đổ về, khiến con đường dâng hương trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, phải chen chúc vật vã lắm mới có thể di chuyển được vào bên trong. Chỗ nào cũng như vậy nên thời gian đều bị kéo dài, khiến cho nhiều nơi dự tính có trong danh sách ban đầu phải dời lại vì không có thời gian cũng như sức khỏe. Đến địa điểm cuối cùng thì Trang không thể nhấc chân được nữa, hai bắp chân như muốn rã rời. Đó chính là hệ quả của việc mấy tháng nay lười vận động, nên giờ cả người bị trì trệ, chẳng còn cách nào khác, không lẽ đã đến được cửa đền rồi lại không vào, cả nhà đành quyết định để ả ngồi nghỉ ở quán nước ven đường, bảo nhau đi vào nhanh rồi còn về không sợ cô mất sức. Ngồi ngay trước cửa ngôi đền cổ kính là một ông lão mù, người ngậm lấm lem bẩn thỉu, trông như hàng ăn xin ăn mày. Ông ta đội cái nón rách lụp xụp, che gần hết đi cả khuôn mặt Ở dưới đất xung quanh chỗ ngồi có vương vãi rất nhiều tiền, chắc của khách thập phương ghé qua thương hại bố thí. Bà Liên đi qua cũng tiện tay thả xuống 5000 coi như làm phước, thế nhưng mới đi được vài ba bước thì ông lão đã gọi giật lại. "Cả nhà khoan hãy đi tiếp, xin mời ghé chân lại đây, già có điều muốn nói." Ba người thắc mắc không hiểu ông ta muốn nói gì, trong khi chẳng ai quen biết ai, quần đến dục, thôi vào nhanh còn về mẹ. Ai quên biết gì ông ta đâu mà trò với chuyện, kiểu mấy người ăn mày á họ thấy cho tiền là bắt đầu làm trò đấy, con lạ gì. Ở dưới công ty con ngày nào chả có, thương tình cho rồi, nhưng mà còn kênh kiệu ra vẻ ta đây lắm, kệ đi. Thấy cũng có lý, bà tính nghe theo lời con, nhưng trong thâm tâm cứ có một điều gì đấy ái náy mách bảo bắt buộc phải quay lại chỗ ông lão. Thôi cứ từ từ con ạ, để mẹ lái xem người ta nói gì, chắc gì ai cũng là người xấu tính như con nói. Đợi mẹ một tí nhé." Ngồi đối diện với con người kỳ lạ, bà mở lời, "Chào ông, ông gọi nhà tôi đúng không?" "Đúng vậy, không hay là ông có điều gì cần nói thì xin ông nói nhanh, chúng tôi còn về, ngoài kia con dâu tôi còn đang đợi." Vuốt bộ râu dài quá ngực, người đàn ông bắt đầu vào mục đích chính, "Chú thật với bà đây, ta là một kẻ xem bói rạo, mỗi ngày đều ngồi dưới gốc đa này, nhìn dòng người đổ về đây dâng hương cúng bái." Nhưng trong hàng ngàn người đó thì chỉ xem cho đúng một người hữu duyên, không có duyên ắt không xem. Này cuối cùng cũng đã đợi được người cần đến rồi. Lão nói sao? Ý lão tôi là người có duyên đây hả? Đúng vậy, chính là bà. Nghe qua giọng điệu này, bà liền nghĩ ngay đến giả thiết mà Quân nói, để thử lòng, bà liền tỏ ra sốt sắng, may cho nhà chúng tôi quá, nay lại gặp được quý nhân soi đường chỉ lối thế này thì còn gì bằng. Có gì thầy cứ nói cho chúng tôi biết, còn lo liệu, tiền bạc nhà tôi đầy, không thiếu thứ gì cả." Ông ta bất ngờ cười phá lên, tiếng cười vang vọng như thanh âm của chuông chùa. "Bà không phải thừa lòng, ta lấy tiền của ba làm gì?" Bà Liên giật thót mình, những lời mà ông ta vừa nói như đọc từ chính suy nghĩ của mình mà ra vậy. Chọc trống tim đen, bà áy náy xin lỗi. "Dạ dạ mong thầy thứ lỗi, thật thật sự thì tôi không có ý đấy, chỉ là không sao." ta hiểu mà giữa cái thời bùi vàng nổi vàng chìm lẫn lộn như thế này thì chúng ta vẫn nên cẩn thận là tốt nhất tránh trường hợp lòng tin bị kẻ xấu chụp lợi tiền mất mà tật lại mang để tránh mất thời gian cho đôi bên nếu bà vẫn muốn ta xem cho một quẻ thì chỉ ở bàn chân phải ra đây khó hiểu bà thẩm nghĩ quái lạ bình thường người ta xem bói thì chỉ xem tay chứ ai đời xem chân bao giờ nhỉ những điều quái dị tự kẻ này như một ma lực cớ thu hút khiến bà phải tò mò và muốn khám phá, nghe theo lời của ông ta, bà vội cúi xuống tháo giày và tất, sau đó đặt bàn chân phải xuống dưới tấm khăn ở dưới đất ngay trước mặt ông lão. Ông ta cầm cây bút lông, đưa nó quét quét lên bàn chân của bà như đang vẽ thứ gì đó, sau một lúc thu lại rồi mới bắt đầu phán. Bà là một người tâm rất ác, tôi thấy được ở nhà bà rất chăm tụng kinh niệm Phật, nhưng so với những việc bà đã làm thì thánh thần nào chứng nổi cho lòng dạ làng sói, tự làm cầu nối cho rắn độc vào nhà để nó phá hoại gia đình, chuẩn bị nghiệp nọc quật đến nơi rồi đấy. Nghe những lời độc địa, phút ra thường mồm một kẻ xa lạ thì bà có vẻ không phục, nóng máu phản bác lại. Ông đừng có mà bịa chuyện, ăn nói hàm hồ, tôi làm cái gì mà ông bảo tôi ác độc, nói tôi nghe xem nào, ông có tin là tôi vả cho gãy hết hai hàm răng không hả? Trái ngược với thái độ bực tức của bà, thì ông ta chỉ nở một nụ cười mỉm, chỉ tay về phía con bé Mây đang chăm chú ngắm mấy bông hoa. Bà có dám nhìn thẳng vào mắt nó và nói rằng mẹ nó mất tích không liên quan gì tới bà không? Bà liền giật bắn mình, quay sang nhìn cháu rồi lại nhìn ông lão với vẻ mặt kinh sợ. Ông chẳng chẳng nhẽ có người thần thông biết được hết mọi chuyện trên đời như vậy sao? Hần thông à? <cười> ta đã nói rồi, Thiếu duyên nên mới gặp được nhau, có gì mật thần với trả thánh, trời cho duyên gặp nhau thì ta cũng chỉ khuyên bà nốt mấy câu như này, còn nghe và làm hay không thì tùy tâm bà. Các cụ đã nói, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy, cái nghiệp mà bà đã gieo cũng sắp đến ngày hái quả được rồi, hãy lo tu tâm dưỡng tánh cho tốt để mọi thứ được nhẹ nhàng hơn, và cái điều quan trọng là phải cẩn thận với con rắn độc mà bà đã rước về. Chơi với rắn thì có ngày át nó sẽ phản mình. Chỉ là sớm hay muộn. Lời muốn nói cũng đã hết. Chơi cũng không còn sớm nữa. Hãy đi đi. Biết ý người ta không muốn tiếp nữa nên bà cũng không cưỡng cầu. Móc trong ví ra 500 ngàn đặt ở bên cạnh rồi đứng dậy rời đi. Sau lưng, ông lão vẫn nói vọng theo. Nghiệp ở đâu thì cố bù đắp ở đó. Đứa cháu gái tội nghiệp. Nhớ lấy. Cả nhà vừa đi vào được đến cửa đền. thì bất chợt con bé Mây quay đầu lại nhìn về nơi ông già kỳ dị ngồi lúc nãy, nó thốt lên: "Ông ngoại!" Bà Liên và Quân giật thót mình quay xuống hỏi: "Mây, cháu nói gì? Ông ngoại nào?" Con bé ngây thơ chỉ tay về phía gốc đa, hai mẹ con bà tò mò đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ, nhưng chẳng thấy gì ngoài một khoảng trống. Chắc có lẽ sau khi nói chuyện xong thì ông lão kia đã đi về nhà rồi. "Cái con này, có ai đâu?" mất thời gian quá đấy." Thấy vậy Quân liền trách, nhưng nó vẫn khăng khăng, "Có mà bố, ông vẫn ngồi nhìn con kia." kia. Bà Liên lại cố nheo mắt nhìn thêm một lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy có ai cả. Bất giác, một điều gì đó chạy qua trong đầu, khiến toàn thân bà ớn lạnh, da gà da vịt nổi hết cả lên khắp người. Không dám chần chừ, vội kéo tay hai bố con lùi tuột vào trong, "À thôi chắc nhìn nhầm thôi chứ có gì đâu, đi vào nhanh rồi còn về, không cái chàng nó đợi lâu lại khó chịu." Trời mùa đông nên tối khá sớm, mới hơn 5 giờ mà đã nhá nhem, trông không rõ mặt người. Xong việc, ba bà cháu hối hả bước nhanh ra ngoài cổng để chờ ra xe đón Trang cùng đi về. Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn thỏa, có thể yên tâm lên xe đánh một giấc nghỉ ngơi, nhưng không, một sự việc khác lại xảy ra khiến hai bà cháu như muốn nhảy tim ra ngoài. Vừa mở được cái cửa xe, đang định cho cháu lên trước, rồi mình lên sau thì bất thình lình Một kẻ quần áo rách rưới bẩn thỉu từ xa chạy tới, hắn túm chặt lấy tay hai bà cháu, đôi mắt trợn lớn long sòng sọc đầy khiếp hãi, mồm miệng chảy đầy rớt dãi, "Xa, xa, xa, xa!" Bất ngờ, bà Hoàng sợ hét lên ầm ĩ, cầu cứu mọi người xung quanh, dùng chiếc túi không ngừng đập vào đầu, vào mặt để hắn buông tay. Quân và Trang cũng rời khỏi xe, đi xuống xem tình hình. Anh Toàn lao vào, ăn thua đủ với kẻ kia, nhưng chưa kịp làm gì thì mấy người bảo vệ ở cổng đã kịp thời chạy đến khống chế hắn lại. Nằm ở dưới đất, kẻ đó nhìn về phía họ, lặp đi lặp lại một câu, "Con dâu giết con dâu, con dâu giết con dâu, con dâu giết con dâu." dâu Tràng đứng quan sát từ nãy, thấy kẻ này rất quen thuộc nhưng chưa nhớ ra là ai. Lúc này khi kẻ đó cất tiếng nói, à mới giật mình thon thót, mặt mũi tái mét. Đó, đó không phải là kẻ Cô đã thuê làm nhục xa hay sao? Sau cái tối hôm đó thì rốt cuộc hắn đã đi đâu, tại sao giờ lại xuất hiện tại nơi này, trông bộ dạng cũng không được bình thường, nó đã gặp phải chuyện gì mà lại thành ra như vậy. Không muốn để Quân kịp nhớ ra, cô liền giả vờ đau bụng để gây sự chú ý của mọi người. Ngay lập tức chiêu này phát huy tác dụng, cả nhà sau khi nghe tiếng kêu liền dồn sự chú ý sang hai mẹ con, không thèm quan tâm đến kẻ kia. Ông cũng nhanh chóng dục tất cả lên xe trở về nhà, vì sợ sức khỏe của Trang sẽ có vấn đề. Người thanh niên nhỏ vẫn quằn quại trên mặt đất, nhìn theo bà Liên nói những câu như lúc nãy, "Con dâu giết con dâu, con dâu giết con dâu." Từng lời nói cứ xoáy vào tâm trí, khiến bà không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc chúng gọi ý gì, cộng thêm với cả cuộc nói chuyện với ông thầy bó mù ban chiều nữa, từng lời một cứ âm vang trong đầu, khiến bà lại càng rối như tơ vò. chẳng hiểu thứ gì đang diễn ra, đi lễ là để thanh thản đầu óc, thế mà hết kẻ này tới kẻ khác, báo giết này nọ rồi là quả báo nghiệp này kia, ai mà vui cho nổi cơ chứ. Chẳng hiểu sao từ hôm đó trở về, trong lòng bà cứ luôn lấn cấn lo lắng một điều vô hình nào đó mà không sao tỏ tường được, làm việc gì cũng chẳng yên. Trong nhà mọi thứ cứ rối tung rối mù hết cả lên, lúc nào cũng ầm ĩ bởi trang cả ngày không có việc gì làm. chỉ canh mẹ săm soi con bé Huệ và cái mây, thậm chí là cả bà nó cũng chẳng tha. Những lúc như này quần nào hay biết, anh cả ngày chỉ biết cắm mặt ở công ty lo công việc, nhiều lúc rảnh rỗi, bà có kéo riêng con trai ra thủ thể, bảo nó xem lại cái trang, chấn chỉnh lại thái độ, chứ bây giờ chẳng ai nói được. Nói ra thì nó lại nghĩ mình xấu tính, ác cả mẹ chồng nàng dâu, không nói thì cứ được đà lấn tới chẳng coi ai ra gì. Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, Nghe mẹ lải nhải suốt ngày bên tai thì anh càng mệt mỏi thêm, lấy đầu ra sức mà đôi co qua lại, vâng dạ cho qua thôi, chứ cũng chẳng để tâm. Anh đơn giản nghĩ rằng do đang mang thai nên tính khí mới thất thường, chứ ở nhà có bao giờ thấy Trang mặt nặng mày nhẹ bao giờ đâu, thế thì làm gì có chuyện gây sự khiến mọi người khó chịu. Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường, bà Liên đang đứng tưới mấy chậu cây lan bên hông nhà thì thấy Trang đi ra chỗ để xe, ăn mặc rất chỉnh chu. chắc đang tính đi đâu thì phải, thế nhưng vẫn như mọi lần, thứ làm bà thấy chướng mắt nhất, đó chính là cái đôi cả khêu ở dưới chân. Thai đã vào tháng thứ 5, cái bụng tỏ ảnh ra rồi, nhưng cô vẫn coi thường, cứ mặc định ra ngoài là phải mang. Mẹ thì có lòng lo lắng, lần nào cũng nhắc, nhưng con lại chẳng để lọt vào tai, dường như còn trêu ngươi mình thêm, khi mà sau mỗi lần nhắc nhở thì nó lại đi cái đôi cao hơn. Lướt qua chỗ mẹ chồng mà không thèm chào hỏi lấy một câu, bà khó chịu Cố Tình ho lên thật to mấy tiếng để con biết ý, nhưng A nghe thấy cũng mặc kệ, vẫn tiếp tục bước đi. Chàng. Khi này thì cô mới chịu quay đầu mà tỉnh bơ, "Sao vậy mẹ? Thế mới sáng ra mà mày đã đi đâu thế hả con? Qua lại mà chẳng bảo mẹ lấy một câu, thế là cái thái độ gì?" "À, con xin lỗi mẹ nhé, nãy con tập trung nhưng mà không nghĩ là mẹ, tưởng cái huệ nó đứng dưới cây nên mới không đánh tiếng, mà mẹ cũng cổ hủ thật đấy, có mỗi cái chuyện ấy cũng để bụng đem ra trách móc." Mới sáng đã cằn nhằn, với cả cái việc con đi đâu, hay con làm gì ấy thì đó là quyền riêng tư của con, tại sao con phải trình báo với mẹ làm gì ạ? Mẹ thấy đó, mỗi lần mẹ rời khỏi nhà, có bao giờ con hỏi mẹ đi đâu, làm gì với ai chưa? Không hề. Vậy nên ấy, mẹ nên rút kinh nghiệm lần sau, đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy nữa nhé. Ôi hay cái con này, mày đứng lại. Dạo này là tao nhịn mày hơi bị nhiều rồi đấy, đừng tưởng thấy tao hiền là trèo lên đầu lên cổ mà ngồi. Mày nghĩ có cái thai là mày thành tiên thành Phật trong cái nhà này à? Đừng có mơ. Hãy nên nhớ rằng ai là người nâng đỡ để mày có được cái vị trí như ngày hôm nay, đừng có giở cái thói hỗn hào. Đúng là thịt thối sinh rồi, cá khô tỏa mùi, trước đây cứ nghĩ mày ngoan hiền thật thà nên mới muốn vun đắp cho con trai tao, nhưng không ngờ giờ mới chỉ có đứa con thôi mà đã lộ ngay ra cái bản chất hỗn láo, không coi ai ra cái gì, ăn cháo đá bát. khi mà tao trả tác động cho thằng quân nó cúi về nữa thì mày chéo lên đầu lên cổ tao mà cưỡi. Bao nhiêu cái đã không buồn nói thì thôi, cứ được nước lấn tới, không chỉnh đốn cái cách sống ấy đi thì bà đuổi ba tống. Chàng cũng chẳng vừa, à rít qua kẽ răng, nói từng lời thật chậm. Bà nghĩ, đuổi tôi đi thế dễ à? Xin lỗi, con này chết thì sẽ kéo bà chết theo, chứ nhất quyết không để bà được yên ổn đâu. Bà nghĩ Với những gì mà bà thông đồng với tôi cùng làm, bây giờ mà vỡ lở ra thì anh Quân sẽ nghĩ như thế nào? Nhìn lại đi, xem con trai bà có còn tin lời của bà nói hay không. Thử hỏi, khi mà anh ta phát hiện ra mình có một người mẹ thâm độc như vậy thì sẽ thế nào? Chắc là sẽ hận lắm đây. Ai mà lại nghĩ ra được cái viễn cảnh mẹ chồng bày trò làm nhục con dâu để lấy cớ đuổi nó ra khỏi nhà? Làm việc ác mà lúc nào cũng tỏ ra như bản thân mình vô tội. Tôi á cũng phục bà thật sự. Đúng đấy, tôi có đứa con này nên là lên mặt không coi ai ra gì đấy, không thích phải cung phụng ai đấy rồi sao? Bà sống cái thói trịnh thưởng quen rồi, giờ tôi cũng học theo bà đấy. Mẹ chồng là một người tính tốt nết nên con dâu noi theo là điều hiển nhiên. Có như vậy thì mới ở được với nhau lâu dài chứ. Thế mẹ nhé. Dù cho mẹ có đuổi thì con cũng không đi đâu, con phải ở đây để phụng dưỡng, chăm sóc cho tấm thân già nua của mẹ, chờ ngày mẹ trút hơi thở cuối cùng để trở thành chủ nhân của ngôi nhà này nữa." <cười> Bà Liên nhìn theo bóng lưng của Trang mà bất lực không nói được câu gì. Hai mắt đỏ quạch trợn lớn như muốn lòi hẳn ra bên ngoài, từng tia máu xuất hiện bao quanh lấy con ngươi trông rất đáng sợ. Bàn tay siết lại thành nắm đấm. như chuẩn bị cho một cuộc nghênh chiến sắp xảy ra, một cuộc đại chiến kinh hoàng đã trực chờ trong suy nghĩ của hai người đàn bà thâm độc. Nhưng xét về tổng thể thì có lẽ lần này, trang đã nắm được đằng chuôi, khi mà sở hữu được hẳn hai con át chủ bài, giờ chỉ cần thêm một xíu nữa thôi, một chút xíu danh phận chính thức, lúc đấy cô sẽ sẵn sàng thanh trừng những kẻ làm bản thân thấy chướng tai gai mắt. chẳng còn phải cố mà tỏ ra cái bộ mặt giả ngu ngơ hiền dịu để lấy lòng ai. Chàng đi rồi bà cũng quay trở vào trong nhà, cả ngày giam mình trong phòng không ra ngoài, chẳng cần cả ăn uống, dành hết thời gian và tâm trí để đọc kinh niệm Phật, thanh tịnh đầu óc, cố xua tan cơn bực tức trong người. Dù gì thì chàng cũng đang mang trong người đứa con của quân nên không thể vì một chút ốc đồng mà manh động ở thời điểm này. Đợi khi đứa bé chào đời, nhất định sẽ tìm cơ hội để đá cái con mất dạy kia ra khỏi nơi đây. Trời lúc này đã ngả mình sang ánh chiều tà, báo hiệu một ngày mới sắp kết thúc. Giờ ngày nay nhốt mình bên trong, không có thứ gì bỏ bụng, nên giờ nó biểu tình rất quyết liệt, sôi lên ùng ục đòi ăn. Vào rửa qua lại mặt mũi cho tỉnh táo, bà bước ra bên ngoài hỏi lớn. "Con Huệ đâu rồi? Đã cơm nước gì chưa bay?" Huệ đang ngồi ở bàn chỉ bài cho Mây thì nghe tiếng bà chủ, cô bé giúp việc nhanh nhảu đứng dậy trả lời, "Dạ, xong hết rồi bà ạ." "Ừ, thế tắm rửa cho cái Mây chưa mà hai chị em đã ngồi học hành thế này?" "Dạ, con tắm cho em sạch sẽ rồi ạ." Con này nhanh chân nhanh tay ghê bay, mới có hơn 6 giờ mà đã hoàn thành hết công việc rồi. "Dạ không bà, hôm nay con không có nấu cơm." "Ơ, thế mày định để cả nhà nhịn à? Đi vào làm cơm nhanh lên." không là đến đêm không được bữa ăn đâu, tao không quản lý có một hôm mà chảnh mảng thế hả rồi. Không, bà để con nói hết đã. Chiều nay con đang định đi vào bếp chuẩn bị bữa tối thì chị Trang đi xuống bảo không có phải làm gì hết, chị đã đặt đồ ăn cả rồi. Một lát sau thì họ giao đến thật, nhiều đồ lắm, con chỉ việc bỏ chúng ra bát đĩa nhà mình thôi nên là mới tiết kiệm được nhiều thời gian như vậy. Chắc hôm nay chị có chuyện gì vui nên mới đãi cả nhà một bữa thịnh soạn như vậy, toàn là đồ ngon. con người mồi thôi mà nước dãi cứ muốn chảy ra khỏi miệng. Nghe lời kể thì bà cảm thấy khó hiểu, trong đầu thầm nghĩ, quái lạ nhỉ, cái con này hôm nay nó lại tính giở cái trò trống gì nữa đây. Để giải đáp cho những thắc mắc trong đầu, bà liền tiến về phía phòng bếp để xem thực hư lời đứa giúp việc vừa nói. Đập vào trước mắt hiện giờ thì đúng y như lời cái huệ miêu tả. Trên bàn lúc này đầy ắp đầy đủ các đồ ăn thể loại đã thế lại còn có cả một bình hoa hồng đỏ rực trông rất đẹp mắt. Còn đang lúc đoán già đoán non thì từ bên ngoài vang lên tiếng của Quân, gác lại câu hỏi trong đầu, bà lại tất cả chạy chờ ra. "Ơ kìa Quân, sao hôm nay con về sớm vậy?" "Dạ, con chào mẹ. Đáng nhẽ giờ này con chưa hết giờ làm, nhưng lúc trưa Trang có gọi điện, bảo thu xếp công việc về sớm. Cô ấy có một điều đặc biệt muốn thông báo cho cả nhà, lại còn cứ nhắc đi nhắc lại là nó rất quan trọng." Con cũng cố hỏi nhưng mà Nhất quyết Trang không có nói, từ chiều nôn nóng quá nên phải xin về trước xem ở nhà có chuyện gì đây. Mà mẹ ở nhà cũng không biết gì à? Hay là hai người đang cố giấu con để tạo bất ngờ có đúng không? Nào mẹ biết đâu được nó bày cái trò gì, cả ngày nay mệt nên ở trong phòng suốt, không có hay bên ngoài, nãy dậy thấy cái Huệ nói qua thôi, chứ biết gì đâu. Trong lúc mẹ con anh trò chuyện thì Trang từ trên cầu thang bước xuống, ả cắt tiếng, "Con chào mẹ, anh mới về à?" Bà Liên chán ghét, không muốn tiếp xúc với kẻ đạo đức giả. Khi con dâu vừa đến chỗ, cả hai liền quay mặt đi không thèm nhìn, lộ rõ bộ mặt khó chịu. Quân thấy hôm nay trang ăn mặc lộng lẫy, trang điểm đẹp khác xa với ngày thường, thì không giấu nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên: "Chà, hôm nay à, em xinh thật đó, tự dưng người yêu tôi hôm nay cứ đem đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, rốt cuộc là em đang có âm mưu gì đây?" Trang thẹn thùng, đưa tay lên che ngang miệng cười trông rất duyên. Anh cứ khéo đùa, em bầu bí xấu chết đi được mà anh lên thay quần áo vệ sinh qua mặt mũi đi rồi dùng ăn cơm mà. Bữa nay em chuẩn bị nhiều món anh thích lắm đấy. Ồ, thế đợi anh nhé. Anh lên cất đồ rồi xuống ngay. Cả tuần nay bận bịu không có ăn cơm cùng mọi người, nhớ cơm nhà quá. Quân đi rồi, lúc này Trang mới dám thở mạnh, quay về cái bộ mặt khó ở thường ngày. Bà Liên quay ra bảo Huệ, "Thôi, hai chị em tạm thời dừng việc học lại đã, mày mang em đi rửa tay chân rồi ra ăn cơm." Hai đứa trẻ chưa kịp trả lời thì Trang đã chen ngang, "Muốn học thì cứ để cho chúng nó học, khỏi cần ăn, không ăn thì càng còn, mẹ cứ kệ chúng nó, lo cho thân mình trước đi đã." "Cảm ơn, khỏi cần cô lo cho tôi, nó ham học thì càng tốt chứ sao, học có chữ có nghĩa để mai sau thành người tốt, không như ai đó." Nói rồi, bà quay lưng đi thẳng vào phòng ăn, ngồi xuống ăn mà chẳng cần chờ đợi hay được sự cho phép của ai. Trang nhìn mà tức anh ách. Thế nhưng trước mặt mọi người, à vẫn phải cố kiềm chế, giữ cho mình đúng bổn phận, không dám đi quá. Quay ra, thấy Huệ và Mây đứng e dè nhìn mình thì cô liền ngay lập tức giận cá chém thớt quát ầm lên, "Còn nhìn cái gì hả? Không dẫn nhau vào mà đớp đi, hay lại chờ ai đút tận mồm nữa?" Hai đứa giật bắn mình run lên bần bật, ngay lập tức kéo nhau chạy thật nhanh vào trong cho khuất mắt, sợ cô ta điên lên thì sẽ ăn đòn thay ăn cơm. Bốn người ngồi chung trên bàn ăn. mà cảm tưởng không gian nơi đây như đang sắp diễn ra một cuộc chiến vậy. Trang ngồi đối diện lườm đôi mắt hình viên đạn, nhìn mẹ chồng không chớp, chán ghét không tường nổi. Bà Liên biết chứ, nhưng bà cũng đâu phải dạng vừa, biết nó ghét nên tươi nhiệt tình, nhiệt tình gấp, cố tình nhai nhóp nhép thật lớn để trêu ngươi. Chị em Huệ chẳng dám ý ấy, thi thoảng mới dám ngước lên nhìn rồi ngay lập tức lại cúi mặt xuống, không khí căng thẳng ngột ngạt đến đáng sợ. Một lúc sau thì Quân cũng xuống, anh bước vào thấy mẹ đang ăn liền lên tiếng: "Sao mẹ không đợi con xuống cả nhà ăn cùng cho vui?" Thấy anh, Trang lại trở về cái dáng vẻ ngoan hiền, "Không sao đâu anh, mẹ đói nên em bảo mẹ cứ ăn trước đi không phải đợi. Nào, anh ngồi xuống đây nếm thử các món xem hương vị ra sao, hai chị em cũng ăn đi, Huệ ngồi gần xem mẹ ăn gì thì gắp cho em nhé." Sau khi mời cả nhà, thì Quân liền cầm đũa lên gắp một món ngay gần ăn thử, anh không khỏi trầm trồ. Ồ, đồ này em đặt quán nào mà ngon vậy? Dạ, em có đặt đâu, những thứ này đều là em tự tay làm hết đấy." Bà Liên vào Huế ngay lập tức bị sặc, ho lên khùng khục. "Mẹ vào Huế sao vậy? Có cần nước không để con rót?" Quân Sốt Sáng hỏi, bà nghẹn đỏ gay mặt mũi, cố lấy lại bình tĩnh rồi nói, "À, mẹ không sao, chỉ là thấy hơi buồn nôn một chút." Chàng cũng giả bộ quan tâm, "Sao mẹ lại buồn nôn ạ? Hay đồ ăn con làm không ngon?" Còn bé Huế Tài Lành tan lên tiếng phân trần, đầu này có phải chưa kịp thốt ra được hết ý thì Trang quay ra, trợn đôi mắt sát thủ lên nhìn, vẻ đầy đe dọa khiến nó ngay lập tức câm nín không dám ứ ử thêm nửa lời. Bà Liên vội cứu nguy, "À thôi mấy đứa ăn đi, cố ăn nhiều vào, không uổng phí công sức của Trang nấu." "Mẹ nói sao ạ? Đây đều là do tự tay Trang làm hết ư?" A ngồi bên bẽn lẽn nhẻ giọng, "Dạ, lâu không vào bếp nên nhớ, này á xem được mấy công thức trên mạng hay hay." nên là em mới muốn khởi động tay chân một chút, làm cho cả nhà ăn. Em không khéo nên nếu lỡ mà không có ngon ấy thì cũng xin mọi người cứ chỉ bảo để rút kinh nghiệm lần sau ạ. Không không, ngon lắm, em đúng là giỏi thật đấy, cái gì cũng biết làm. Em đã có công á, thế nay anh phải ăn thật nhiều mới được. Đoạn Quân không ngại ngần mà vùng mang trọn má lên ăn như chết đói, nếm hết một lượt các món ở trước mặt. Như nhớ ra vấn đề chính, anh hỏi cô, "A Mà em bảo có chuyện quan trọng muốn nói, là chuyện gì? Giờ kể được chưa?" Trang không nói gì, lẳng lặng rút trong túi áo ra một tờ giấy gấp làm bốn dúi vào tay, ánh mắt hạnh phúc nhìn anh. Quân tò mò, vội bỏ đũa xuống, mở mảnh giấy để xem thử bên trong là thứ gì mà cô cứ úp mở mãi như vậy. Quay mặt sang phía Trang, ánh mắt anh rưng rưng chất chứa niềm vui sướng. "Thật, thật hả em?" Cô mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng xác nhận. Anh vội vướng tổ độ, đứng dậy ôm chầm lấy cô, hôn hít lên khắp mặt. "Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều nhé. Vậy là mong ước sắp thành hiện thực rồi, cuối cùng thì tôi lại sắp được làm bố rồi." Bà Liên cũng tò mò hỏi, "Thì chẳng phải nó đang mang thai đấy sao? Anh nói cái gì mà sắp được làm bố với không được làm bố?" "Dạ vâng, đúng là cô ấy có bầu, nhưng lần này á là con trai mẹ ạ." "Cái gì? Con nói sao? Con trai?" "Dạ vâng đúng rồi mẹ." Đây, mẹ xem đi này." Đón lấy tờ giấy từ tay con, cẩn thận đọc hết một lượt từ trên xuống dưới. Đôi mắt khóa lại ở hai chữ bé trai, chắp hai tay lại trước ngực, bà không giấu nổi cảm xúc mà rưng rưng nước mắt, thầm cảm ơn thần Phật bấy lâu nay đã lắng nghe lời nguyện cầu hàng đêm. Chị em Huệ cũng nhìn nhau đầy vui vẻ, niềm hạnh phúc mà cảm tưởng như ai cũng mong ngóng từ rất lâu rồi vậy. Giữa lúc cả nhà đang chìm trong niềm hân hoan vô bờ bến, thì chàng lên tiếng, "Anh này, em có điều muốn nói." Quân Hạnh Phúc nắm tay cô, "Sao? Em muốn gì cứ nói, thích gì anh chiều hết." "Dạ, chúng mình đăng ký kết hôn chương có được không ạ?" Nét vui vẻ trên mặt của mỗi người bỗng tan biến đi đâu hết, trở về trạng thái ỉu xìu. "Cái này để sau rồi tính được không em? Trước mắt em cứ chăm sóc tốt cho con đi đã, không phải lo gì cả, anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu." Hà giật tay ra, quay mặt sang chỗ khác, bờ lau nước mắt sụt sịt nói: "Anh á, thì cái gì chờ để sau? Người ngoài lúc nào họ cũng chỉ soi mói, anh biết họ nói gì không? Bảo em là cái loại phá hoại hạnh phúc gia đình, không chồng mà chủ ở đấy. Em không có cần cao sang hay một đám cưới hoành tráng, chỉ đơn giản là một tờ giấy minh chứng và gắn kết tình cảm hai đứa, cho con một danh phận đàng hoàng, mấy cũng cần có một người mẹ, chẳng nhẽ như vậy là sai hay sao?" Quân cố gằm mặt trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm, không muốn ai thấy vẻ bối rối của bản thân giây phút này. Anh thật sự rất bối rối. Chuyện cũ với gia vẫn còn chưa nguôi ngoai thì giờ lại bảo cưới vợ thì sao mà không khó xử cho được. Bà Liên đồng tình với ý kiến của con trai, cho rằng như vậy sẽ hợp lý hơn là tính mọi chuyện ở thời điểm hiện tại. Nó nói đúng đấy, có gì cứ để sau rồi bàn tiếp, cái chuyện hôn sự rất quan trọng. Một lần làm bừa, không thể có lần hai, cứ chăm con cho tốt đi, rồi đè đái xong tính chuyện đường dài, coi như 9 tháng 10 ngày ở đây là để biết tính biết nết, cứ vô vập thích là làm ngay, nhỡ mai sau có hối hận thì cũng đã muộn. Vội vã như trước, đến lúc mai sau mới lộ cái bản chất thật ra thì chẳng sôi máu, nắm chặt bàn tay cầm phấn nhìn bà Liên, ánh mắt của một tên sát thủ nguy hiểm. "Mẹ, mẹ nói vậy là ý gì ạ?" Từ trước đến nay con là người như nào thì hai người rõ nhất, tại sao mày lại có suy nghĩ như vậy? Hóa ra trong thâm tâm mọi người ai cũng chỉ có đứa trẻ này thôi. Vậy còn con thì sao, con là gì? Chưa cưỡi hỏi thì vẫn là người ngoài, có thế cũng phải hỏi, tóm lại đừng có lằng nhằng, cứ đẻ cháu tôi ra toàn vẹn đi đã, rồi tôi suy xét, nhà này chưa để ai chịu thiệt thòi cả, cô cũng vậy, nên ấy là khỏi cần lo viễn vong. Được thôi. Nếu nhà mình muốn như vậy thì con sẽ dọn ra khỏi đây, tự sinh con chăm sóc cho nó, con thật không thể ngờ được rằng những người mình coi là thân thiết là gia đình lại rẻ rúng con đến thế. Không có đi đâu hết, bao giờ đẻ đái xong đã, để đứa chạy ở lại đây rồi muốn đi đâu thì đi, không ai cản. Mẹ! Quân không thể ngồi im được nữa, anh lớn giọng cắt đứt tình thế căng thẳng. Mẹ thôi đi, con của con, cháu của mẹ đang trong bụng chàng đó. Sao mẹ lại thốt được ra những lời như thế chứ? Ra ngày trước không tốt để lại ấn tượng không hay trong lòng chúng ta, nhưng không thể vì thế mà mẹ áp đặt cái suy nghĩ là ai cũng giống cô ta. Trang là Trang, em ấy với gia đình ta không phải mới quen biết một sớm một chiều, con người hoàn hảo như vậy mà phải xem xét tính cách biết cái gì gì kia thì có hơi quá đáng không? Trong cái chuyện này con là người sai, thế nên không thể chối bỏ trách nhiệm, buông thả như lời mẹ nói được." Đoạn anh quay sang nắm bàn tay cô thổ thì Hôm nay gấp quá, anh không chuẩn bị được gì để cầu hôn em một cách trọn vẹn, nhưng cha ngà, anh muốn được bên em, được chăm sóc chở che cho em và các con, sẽ là một người chồng, người cha tốt không để em thất vọng. Đồng ý làm vợ anh nhé." Sướng rơn trong lòng, ả Dương Dương nước mắt không nói được câu gì, gật đầu mãn nguyện. "Mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn trước, chờ khi nào con ra đời, anh sẽ bù đắp cho cả hai một đám cưới thật to, thật hoành tráng, như vậy đã vừa ý em chưa?" "Ôi, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng lãng mạn thì vô cùng thích thú." Nó đứng lên vỗ tay cổ vũ rất nồng nhiệt. Bà Liên tức giận, giân mạnh đôi đũa xuống mặt bàn rít lên, "Loạn, loạn hết rồi, nhà này chúng bay làm chủ, làm gì giờ đâu cần sự đồng ý của tao? Giỏi, quá giỏi! Tao nói trước không nghe, mai sau hối hận không kịp đâu." Nói xong, bà đứng dậy, bước trở ra đi về phòng của mình. Hiểu tính khí của mẹ, Nên quần cũng chẳng bận tâm cho lắm, bảo mọi người cứ tiếp tục dùng bữa. Tính bà nóng nhiều lúc không kiềm chế được thôi, chứ mai ngày kia lại quên hết ngay ý mà, không có gì phải lo lắng. Duy chỉ có con bé mây là thấy buồn thôi, chứ làm gì có ai để tâm đến bà. Huệ thì phàm ăn tục uống, mấy khi được chủ cho ăn ngon, cho dù trời có sập xuống, thì nó cũng mặc kệ, phải ăn cho hết đống này đã rồi tính tiếp. Trang thì khỏi phải nói, vừa được như ý, lại chiến thắng được mẹ chồng thế một lần. đem về thắng lợi khiến bà thua trong tức đuổi, mãn nguyện càng thêm mãn nguyện. Đêm xuống, trời buông sương có phần lạnh lẽo, bà Liên đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thì chẳng hiểu sao cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cô mở mắt ra nhưng chẳng hiểu sao không tài nào mở được, cơ thể cũng dần trở nên tê cứng bất động, một cảm giác nặng trịch đè nặng lên ngực, nó dường như đang cố ép xuống hết mức có thể. đau đớn, khó thở, bà cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế, nhưng càng cố bao nhiêu thì lại càng phản tác dụng, cả người dần kiệt sức, buông xuôi. Đang lúc tuyệt vọng thì trong đầu bỗng hiện lên nội dung của một cuốn sách có tên Những điều Phật dạy. Trang sách đó đại loại là nói về hiện tượng bóng đè và cách làm sao đối phó thoát khỏi nó. Đúng rồi, mình đang bị bóng đè, vậy mà không có nghĩ đến. Áp dụng theo lời dạy trong sách, thả lỏng cơ thể, cố nhắm mắt lại, trong đầu niệm thầm một đoạn kinh, lặp đi lặp lại hai ba lần. Được một lúc thì cả người nhẹ nhõm hẳn, không còn nặng nề bức bách khó chịu. Mở bừng mắt, bà ngồi bật dậy thở hổn hển, đưa tay lên ngang trán vãi ba vãi, thầm cảm tạ ơn trên đã che chở qua kiếp nạn. Xét là như thế, nhưng mồ hôi một ghê toát ra trên mặt nhễ nhại. Nóng nực sống kiểu vừa mới làm việc nặng nhọc xong vậy, cổ họng khô khốc cháy khát, bà với lấy bình nước ở cái bàn nhỏ bên cạnh, nhưng giờ không còn một giọt. Chẳng còn cách nào khác, đành phải xỏ dép đi ra phòng bếp, khát thế này, cho dù muốn cũng không thể cố mà ngủ được. Cánh cửa phòng mở ra, mang theo một làn gió lạnh buốt sộc vào mặt, bên ngoài ánh đèn vàng vọt ảm đạm trên cao, không đủ soi sáng khắp toàn bộ không gian rộng lớn. Một cảm giác yên ắng đến đáng sợ Vừa rót cốc nước Chưa kịp đưa lên miệng uống Thì bà đã giật bắn mình Đánh rơi nó xuống đất vỡ tàn Trước mắt Đứng nơi cửa bếp Là một hình bóng đàn ông đen thổi lùi Ánh sáng hẻng lang Không thể chiếu tỏ Để bà nhận diện được kẻ đó là ai Ôm ngực thở sốc Úp ấm ống hỏi Quân, quân hả con Mày, mày xuống khi nào Sao không có đánh tiếng Làm mẹ sợ quá không có tiếng đáp lại, người nọ im lặng nhìn chăm chăm vào bên trong. Có phải bân không con? Vẫn là một sự im lặng. 5 phút qua đi, kẻ đó đưa tay ra, ngoắc hốc ra hiệu cho người đối diện lại gần. Khó hiểu với hành động kỳ quặc, nghĩ rằng con lại bày trò chọc ghẹo như hồi bé nó hay làm, nên bà chẳng suy nghĩ mà bước theo. Hai người bắt đầu lên cầu thang, những bóng đèn đẹp mắt không thể soi tỏ hết đường lối, nhưng giờ phút này Bà chẳng còn để ý đường đất, cứ phăm phăm chạy theo bóng đen đằng trước. "Mày đợi mẹ với, đi từ từ thôi con." Tiếng chân nện xuống nền cầu thang gỗ vang lên những tiếng cồm cộp giữa đêm đông, vắng lặng nghe thật sợn. Thế nhưng bà không hề để ý rằng, từ lúc bắt đầu đi lên đến giờ, chỉ có mỗi tiếng chân của mình bà mà thôi. Bóng đen chạy một mạch tới trước cửa phòng con bé Mây thì dừng lại, đứng im bất động. Bà Liên vừa kịp lúc lên tới nơi, mất sức thở hổn hển, nói ngắt quãng, "Đã đã bảo đi từ từ thôi chờ mẹ, làm ta muốn đuổi tất cả hơi. Thế sao, có cái gì muốn cho xem thì bỏ ra đây nào, lớn rồi vẫn không bỏ được cái tính quậy phá hay đi, mày mà còn bé là mẹ cho mày mấy cái gậy ngay đấy." Người đằng trước từ từ xoay cái cần cổ về phía sau, chẳng có ánh sáng của ngọn đèn nào Nhưng mọi thứ giờ đây sáng trưng như giữa ban ngày trước mắt bà. Đó không ai khác, chính là bố của xa thông gia với nhà mình. Không khỏi bất ngờ, bà thốt lên, "Ông, ông thắng, tại sao ông lại đột nhập vào nhà tôi đêm hôm để làm gì?" Người đàn ông không đáp lời, im lặng nở trên môi một nụ cười quái dị. Khuôn mặt ông ta từ từ thay đổi, hai con mắt bắt đầu trợn tướng lên hết mức có thể. Hai mí mắt cảm giác như chúng sắp bị xé ra đến nơi, nước da cũng chuyển sang một màu trắng bệch nhợt nhạt. Vẫn giữ nguyên một biểu cảm, một nụ cười, đôi mắt dán chặt lên người đối phương không chớp. Ông ta chậm chậm lướt gần về phía cánh cửa phòng, xuyên qua nó như thể một làn hơi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện cuộc đời của gia của tác giả Sói trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.